Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Họ lại chẳng thể làm gì được vì số phận chỉ ứng vào mỗi mình cô. Cho dù cô có thất bại trong cuộc truy tìm phương pháp hóa giải này thì họ vẫn rất tự hào về cô. Cô có một nghị lực mà không một ai có được. Cô có một tấm lọc bao dung thánh thiện như Bồ Tát. Cô còn của sự vị tha của một thanh nhân. Đúng là số phận đã quá tàn nhận với cô. Để giờ đấy cô chẳng còn gì ngoài những hoài niệm đớn đau của những tháng ngày gian chôn khổ hạnh. Kiều Bấn cũng đã lưng thưng bước ra trước sự im lặng của tất cả mọi người. Đúng là hiểu mẫn, có ở trong đó thì cũng chẳng thể làm được gì. Điều tốt nhất mà họ làm được trong lúc này chính là cái điều mà họ đang làm im lặng và dành cho Kiều vi một thế giới riêng để trò chuyện với một linh hồn. Còn với Kiều Vy, cô đã bị những hoài niệm cướp đi mất thứ hữu dụ nhất của mình đó chính là đôi mặt. Lúc này trong mắt cô chỉ là một khoảng không đen túi Cô không thể định hình được những sự vật ở xung quanh mình Sự cảm nhận của cô về những biến động Như cũng bị suy giảm hoàn toàn Những biến động mà nó đã đầy đoạn Và lập kịch các giác quan nhạy bên của cô Không gian quanh Vi vẫn im nềm tĩnh lặng Thì bỗng dưng cô phải thấy chột ra Vì cô vừa cảm nhận được một hơi thở Đang ở gần ngay sát phía sau lưng mình Ai vậy? Miệng Vi hỏi nhanh Rồi bị quay đầu lại Nhưng cô đã vội quên mất một điều rằng Với mình bây giờ Thì chỗ nào cũng là bóng tối Đang yên lặng Để chờ đợi một thứ gì đó Thì kiểu Vi nghe thấy Một giọng nói chợt vàng lịch Cô gái Cô trở lại Đây có việc gì Là ông Là ông Đúng là ông rồi Phải Là tôi đây Đã có chuyện gì tồi tệ Xảy đến với cô Trong thời gian qua hay sao Vâng Có rất nhiều chuyện Đã xảy đến với cháu Và ông biết không Cháu đã tìm ra được phương thức hóa giải lời nguyện Gia La rồi. Cái gì? Cô nói sao? Cô đã tìm ra được phương thức hóa giải Gia La rồi. Ừ. Vâng đúng vậy. Nhưng trong đó còn có một điều cháu chưa được tỏ. Vì vậy cháu mới tìm đến đây để nhờ ông giúp đỡ. Điều đó là gì? Cô mau nói đi. Giọng ông lão đầy khát phòng. Vâng vâng. Kiểu vi khẽ thừa. Rồi cô nhẹn. Đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc Còn vượt xuống mà Khẽ hiên một hơi thật dài vì thấp giọng Trong bí pháp hóa giải lời Nguyền gia la Có một chỗ ghi là lấy máu Từ trái tim của một người âm dương Nhỏ lên tâm phiến đá hình bán nguyện cho vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đoạn chữ đó Người âm dương nghĩa là sao Nghe tiểu vị hỏi vậy Người đàn ông dâu tóc bà phơ ấy Chỉ khẽ thở dài Cùng với một ánh mắt đầy thương cảm Tuy không nhìn thấy Nhưng Vi vẫn có thể nhận thấy được Sự lưỡng lự từ phía ông ta Nhận thấy ông Lão vẫn im lặng Vi lẻ lên tiếng hỏi Người âm dương là gì Xin ông hãy cho cho biết đi ạ Thầy kiểu vì vẫn đang trông chờ Mà câu trả lời từ phía mình Biết là không thể câm lặng thêm được nữa Ông ta lẻ lên tiếng Người âm dương Có nghĩa là người có thể nhìn thấy Và nghe được Những thứ của cõi âm và cõi dương Sự cảm nhận về hai cõi âm dương ấy Luôn được hiện hữu với nhau Trong sự dự cảm của người đó Ở từng thời điểm Hoặc sau khi có biến động lớn về tinh thần Cô gái Cô có thể nhìn thấy tôi Và cũng có thể nghe thấy tôi Thì cô chính là người Mà phương pháp hóa giải lời nguyện nhắc đến Nghe thấy ông làm nói như vậy Nhưng gương mặt của Kiều Vy vẫn rất thản nhiên Cô chỉ khẽ cười một nụ cười buồn bã Rồi mỉa khẽ làm nhầm trong một cõi lòng nhẹ tên. Vậy là mình đã đoán đúng, mình chính là người có khả năng âm dương, và mình cũng chính là người được lựa chọn. Người phải chết đầu tiên bởi Gia La, cũng chính là người phải chết sau cùng với Gia La. Số phận đúng như đã ăn bài thật rồi. Tiểu vì cứ làm nhận giữa cô đại lặng lẽ cười trước viễn cảnh của tương lai, một tương lai của một linh hồn. Cô đã phần nào đoán được câu trả lời của di pháp đó từ trước, Nhưng cô muốn chứng thực lại cho chính xác hơn Nên cô mới tìm đến đây Để gặp môn đặc Cô không muốn mọi người biết được rằng Cô phải đánh đổi bằng mạng sống của mình Để hóa giải lời nguyện Đó cũng là lý do Mà cô không muốn có ai đi cùng mình vào trong này Khẽ lau dòng lệ Vừa nhỏ nơi quê mặt Cơ vì cố gắng lấy lại sự yên bình Trong tiềm thức Để cho đầu mình khỏi vướng bận Vào những chuyện can quả Rồi cô khẽ hỏi ông làm Ông có muốn lập người con trai của mình không cái gì cô bảo xấu con trai u lời nói của ông lão muôn đằng như không tránh khỏi sự hoàng hôn và là... nghe nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net